Người làm nên trung tâm Việt Nam ở Mỹ Tiểu ban Texas nằm ở cực nam nước Mỹ Tại thành phố Lubbock Có một trung tâm Việt Nam Được chính phủ Mỹ cho phép thành lập Và người giám đốc trung tâm này Là tiến sĩ James A. Gretner Đây là trung tâm Việt Nam duy nhất ở nước Mỹ Tháng 8 vừa qua Chiến sĩ James A. Gretner đến Việt Nam và ông đã vào thăm thành phố Hồ Chí Minh. Ông chọn khách sạn Sài Gòn để ở mà không chọn những khách sạn sang trọng khác. Theo ông là vì tôi nghĩ sẽ làm việc thuận lợi hơn bởi vì có một sĩ quan ở phía bên kia. Cùng đi với tiến sĩ James A Redner, có nhà văn hóa chuyên viên của trung tâm, một Việt kiều, ông tên là Lê Công Khanh. Ông Khanh trước giải phóng ở Sài Gòn Sang Mỹ lúc quân giải phóng đang tiến vào thành phố Ông làm việc ở trung tâm như là người đọc Và giới thiệu các tác phẩm văn hóa của Việt Nam với bạn đọc người Mỹ Ông cho biết Ở trung tâm Việt Nam có tất cả sách báo của Việt Nam Các tác phẩm văn học và sách nghiên cứu về Việt Nam Do Việt Nam trước và sau giải phóng ấn hành Và các nước có liên quan đến Việt Nam Đặc biệt là Pháp và Trung Quốc Tại trung tâm, ngoài lượng báo chí, gần như có tất cả các báo phát hành ở trong nước như báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Người lao động, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phụ nữ, vân vân. Còn có sách đủ các nguồn, các loại. Tôi đưa cho ông quyển Người anh hùng chưa được tuyên dương của tôi do nhà xuất bản trẻ in và cuốn Nhân ảnh Của nhà xuất bản phụ nữ Tôi hỏi Anh Khanh, hai cuốn này ở trung tâm Việt Nam có chưa? Chưa Ông Khanh mừng rỡ, vội vàng cầm lấy Và ngay ngày hôm đó ông ra hiệu sách Chọn tìm một số đầu sách mà trung tâm của ông đang sưu tầm Ông James R. Rittner muốn có một cuộc gặp thân mật với tôi Và một số nhà văn trong một bữa cơm Nghĩa là một buổi gặp hoàn toàn chỉ để nói chuyện chơi Trước đó, những học viên người Mỹ của Trung tâm Việt Nam gồm hai nam một nữ còn rất trẻ. Họ là những sinh viên ngành sử của Texas Tech University, đồng thời là thành viên của Trung tâm Việt Nam. Họ tìm hiểu lịch sử của Việt Nam từ thời vua hùng dựng nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Họ nghiên cứu rất sâu về cuộc chiến tranh Việt-Mỹ, những bài học rút ra từ cuộc chiến tranh đó. Họ đã đến Việt Nam. Và tôi có dịp nói chuyện với họ Họ thật sự vô tư, khách quan Và họ hiểu Việt Nam theo cách của một nhà khoa học Họ phân tích, họ lý giải Không hề có bóng dáng của bất kỳ thế lực nào chi phối Bữa cơm được dọn ra Đơn giản như thường thấy ở những bữa ăn Của những người biết cách chọn một cái cớ Để làm quen với nhau Tiến sĩ James A. Gretner nói Tôi rất cảm ơn các bạn đã đến chơi với tôi Thói quen nghề nghiệp có từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Tôi buộc miệng nói gần như không suy nghĩ. Đêm qua ông ngủ có ngon không? Ông thấy khách sạn của tôi thế nào? Ồ, rất tuyệt. Thưa ông James Wagner, ông nói chúng ta là bạn. Ông nhận xét khách sạn của tôi ra sao? Vậy thì... Ông dừng lại một lúc rồi thành thật. Phòng ngủ... Món ăn, vệ sinh rất tuyệt, chỉ có... hơi ít nụ cười. Tôi giật mình, vì như thế là phục vụ chưa tốt, điều mà bất kỳ người quản lý khách sạn nào cũng quan tâm. Tiến sĩ James a Regner giải thích. Cười, dù là cười gượng, cũng là một biểu hiện của cười mở. Ông nên dạy nhân viên của ông học cười. Cười cũng là một nghệ thuật, là một khoa học. Là kết quả của sự tinh tế trong giao tiếp Tôi nói Tôi thành thật cảm ơn ông Tôi tin là lần sau ông đến Ông sẽ thấy chúng tôi cười thật tươi Chúng tôi cùng phá lên cười rất thoải mái Tôi thấy cần phải chuyển đề tài Thưa ông James Arrener, Redner Trước đây ông đã từng phục vụ trong quân đội Mỹ Vâng Tôi có sang Việt Nam Khi xuất ngũ với cấp thiếu tá hải quân Ông có thấy hối hận trong thời gian phục vụ tại Việt Nam không? Thưa không, là một sĩ quan, danh dự sĩ quan, tôi phải làm tròn phận sự. Tôi nghĩ chắc ông cũng như tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt ông, tôi thấy rõ nét vừa chân thật vừa cứng cỏi của một người lính biết trọng danh dự, khác hẳn với những người Mỹ mà tôi đã từng gặp. Tôi nghĩ một người biết trọng danh dự thường là một con người thẳng thắn, không có thủ đoạn. Tôi nói, tôi thích tính cách của ông, là một sĩ quan, nước nào cũng vậy, họ phải chấp hành mệnh lệnh, bây giờ theo ông chúng ta cần phải làm gì? Chính vì câu hỏi của ông đang âm ỉ trong tôi. Từ đây thôi thúc tôi thành lập trung tâm Việt Nam, chúng tôi không hiểu Việt Nam nên không thắng. Ông James R. Regner không sử dụng ngôn từ thua, ông ta cho rằng... Quân đội Mỹ không thua mà chỉ là không thắng Rõ ràng trong tư duy của ông Một nước Mỹ hùng mạnh Có tiềm năng kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới So với chúng ta Họ không thể thua Chỉ có điều họ không thể thắng Trong chiến tranh Không thắng thì đồng nghĩa với hòa hoặc thua Hòa thì không Vì người Mỹ phải ra đi Còn chúng ta thì ở lại Tôi biết một tiến sĩ phụ trách một trung tâm Việt Nam Với trình độ của ông, ông có lý do để nói như vậy Thưa ông, trung tâm Việt Nam của ông tập trung nghiên cứu vấn đề gì? Chúng tôi nghiên cứu tất cả các lĩnh vực Nhưng đi sâu vào con người Việt Nam Lịch sử các ông thật là đặc biệt Một nước nhỏ ở bên cạnh một nước lớn, hùng mạnh mà vẫn tồn tại hàng ngàn năm Có thời kỳ dài bị đô hộ Vậy mà người nước ngoài chẳng bao giờ làm mất đi bản sắc dân tộc của nước ông Nền văn hóa của các ông không phải nước nào cũng có Nó không bảo thủ, không bị biến dạng, không bị thủ tiêu hay lai căng Ngược lại, nó tồn tại và biết chọn lựa tiếp thu cái đẹp, cái hay để phát triển Dừng lại một lúc, ông James R. Regner cầm ly nước suối, uống một phần ly Ông nói tiếp Nếu không hiểu con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam mà đem quân vào đánh để thôn tín Để chinh phục là một sai lầm Chúng tôi xây dựng trung tâm Việt Nam Là để hiểu Việt Nam Để khép lại quá khứ Để hướng tới tương lai Để những quân nhân của chúng ta Là bạn của nhau Vâng, xin cảm ơn ông Có những lời thật về đất nước chúng tôi Trong chiến tranh Chúng ta là đối thủ của nhau Chúng ta đều là những người biết trọng Danh dự sĩ quan Bây giờ, với danh dự công dân Với sự hiểu biết sâu sắc Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Tôi nhìn tiến sĩ James A. Gregner, một người Mỹ trí thức, một quân nhân biết trọng danh dự. Tôi biết, vì danh dự của Tổ quốc, hàng vạn người lính của chúng ta đã hy sinh cả tính mạng của mình để đất nước được độc lập tự do. <cười> bỗng nhớ năm 1077 trong đêm khuya ở đền Trưng Hát bên bờ phía Nam sông Như Nguyệt có một bài thơ thần của Lý Thường Kiệt làm rung động hàng vạn quân sĩ. 400 năm sau, năm 1428, sau chiến thắng quân Minh, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo khẳng định sự tồn tại của một nước Đại Việt. Và năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội. Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi nhận tính cứ 400 đến 500 năm, ông cha ta lại nhắc lại nền độc lập của quốc gia từ Đại Việt cho đến Việt Nam nó tồn tại vĩnh viễn, chính là vì dân tộc ta có một bản sắc riêng được xây dựng hàng ngàn năm. Không có thế lực nào xóa nổi